Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net cho số mạng đẩy được. Thế là tôi bị cuốn trôi theo dòng nước. Rồi chính tôi lại thấy thân xác tôi bị tấp vào một cái bờ cạn. Thân xác tôi vướng nằm nơi đó lạnh ngắt. Tôi thì đang đứng bên cạnh cái xác của tôi. Thì bất thần có hai người mặc đồ đen đến bắt hồn của tôi đi. Họ đưa tôi qua rất nhiều nơi. Phong cảnh thật là đẹp. Những nơi này Tôi chưa từng thấy vì tôi chưa từng được đi qua. Rồi họ đưa tôi tới một nơi khói sương phủ đầy, mờ mờ ao ảo. Nơi đây tôi đã gặp ông bà nội và cậu tư của tôi. Ông bà nội tôi mất lâu lắm rồi, mất từ khi mà tôi chưa ra đời. Tôi chỉ biết ông bà nội qua di ảnh ở trên bàn thờ của nhà chú út của tôi. Còn cậu tư thì mới mất cách đây vài tháng mà thôi. Phải nói ông, bà, cậu và cháu gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Nhưng mà có điều chúng tôi không thể chạm vào nhau, không thể nắm tay nhau được, không thể ôm nhau được. Tất cả chúng tôi chân thì không chạm mặt đất, chúng tôi cứ bay là là trên mặt đất. Rồi ông bà nội và cậu tư khuyên tôi nên trở về vì đây không phải là nơi mà tôi đến. Tôi còn đang phân vân thì có hai người mặc áo đen có khuôn mặt bậm trợn đến để dẫn tôi đi tiếp. Rồi chúng tôi lại lội qua sông bay qua suối, lên thác xuống đèo. Rồi họ dẫn tôi vào một đoạn đường hầm có tia sáng phía xa xa cuối đoạn đường. Ở nơi đó, có hai người mặc đồ trắng như hiệp sĩ kiếm khách của Nhật Bản, chặn đường họ lại và nói rằng phần dương số của tôi chưa có mạng. Họ đến để mà đón và đưa tôi về. Tôi cũng không biết tại sao hai người mặc áo đen không bàn giao tôi cho hai người mặc áo trắng đó. Thế là họ đấu kiếm với nhau. Trong khi họ giao đấu, họ quên có sự hiện diện của tôi. Và lợi dụng thời cơ họ không để ý này. Tôi cố chạy để thoát thật. Tôi thấy tôi chạy thật là nhanh. Không những tôi chạy mà tôi còn biết bay, biết nhảy hoặc là giống như phi thân lên nữa. Khi tôi cố vượt qua những hang sâu vực thẳm, tôi nhìn xuống phía dưới. Tôi thấy có hàng ngàn cánh tay xương xẩu đưa lên và tôi nghe có cả tiếng khóc than ghê sợ lắm. Lúc mà tôi đuối sức tôi không thể chạy tiếp tục được nữa. Thì có bóng một người giống như đức mẹ bay tới, nâng tôi lên cao và đưa tôi trở về nơi cái xác lạnh của tôi đang nằm trên bãi cạn. Ở nơi đó, mọi người đang dây quanh cái xác của tôi để mà cố cứu sống tôi. Họ cố gắng kêu tôi thức dậy họ thoa dầu gió rồi họ đắp mền cho tôi xoa so bóp cho tôi tôi nghe rõ tiếng họ kêu réo tôi tôi cũng cố gắng la to lên để báo cho mọi người biết là tôi vẫn còn sống nhưng mà họ không nghe tiếng kêu của tôi tôi lại nghe tiếng nói ấm áp từ xa vọng lại người ấy nói thời gian mà tôi đi ngao du để xem sơn thanh thủy khiết đủ rồi Và linh hồn của tôi phải trở về xác của tôi để tôi phải trở về dương gian. Rồi từ từ tôi tỉnh lại. Sau tai nạn này, vợ chồng tôi không còn theo đời sống thương hồ nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe qua ba câu chuyện. Khúc chân gỗ cho mẹ, kiếp dạc ăn đêm và đời thương hồ. Được kể lại qua gia đình. Mà bác diễn và Adam T. đã chấp bút viết lại và kể cho chúng ta nghe. Kỳ tới sẽ là những câu chuyện khác nữa của Adam T. Là những câu chuyện nào? Của ai? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những kho tàng chuyện ma dân gian của Việt Thảo và giới thiệu cho nhiều người cùng nghe. Chúc quý vị luôn có những giấc ngủ thật ngon. Đời sống thật bình yên, vui vẻ và hạnh phúc qua những bữa ăn ngon cùng với gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những câu chuyện kế tiếp mà Adam T. đã kể lại cho chúng ta nghe trong Kho Tàng Chuyện Ba Dân Giang Kỳ Tới. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống